Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Vậy, lẽ ra ám dạ nghiên cô phải cảm thấy tự hào, thế nhưng tự hào không có, ngược lại cô còn cảm thấy áp lực, hơn nữa là áp lực rất lớn. Từ nhỏ đã có một người anh trai như vậy, đi đâu cũng bị gắn danh là em gái của ám giả ruột, bọn họ chỉ biết cô là em gái anh, chứ hoàn toàn không để mắt đến tên của cô là gì. Nhưng từ trước đến nay, cô vẫn em anh trai làm thần tượng, anh trai một mực dùng ái cô nên tình cảm của bọn họ rất tốt, không vì chuyện này mà thay đổi. Lên cấp 3, mỗi ngày đều có con gái đưa thư cho cô. Được rồi, cô khẳng định là con gái đưa thư cho cô. Bất quá là nhiều cô giao lại cho anh, đám người đó vì anh cô mà tiếp cận, nói những lời nịnh nọt suốt bên tai cô, khiến mỗi ngày cô đều bị làm phiền. Tạ cầm y cũng là một trong những người đó, chỉ là cách làm của cô ta thông minh hơn bọn họ mà thôi. Đối với những người thủ đoạn, ám dạng nghiên rất khổng thích, vì vậy lần nào gặp mặt, cô cũng không cho tạ cầm y sắc mặt tốt. Cuộc sống thời cấp 3 của cô trôi qua thật nhảm chán. Khi cô lên đại học thì anh trai đã tốt nghiệp, cô giống yên bình của cô khôi phục được phần nào. Tuy nhiên, trường học vẫn có sự hiện diện của nàm háo sắc anh trai cô. Đến khi bên cạnh cô xuất hiện một cô gái làm bạn với cô mà không phải vì anh trai cô, điều này khiến ám dạ yên thật phần kinh ngạc. Lúc đầu cô còn không tin, nhưng dần dần cô mới phát hiện con bé này thật ra là một đứa ngốc, một điệu bạch thỏ ngây thơ trong sáng không hiểu dựa đời. Không biết có phải gia đình cô ấy bao bọc cô ấy quá kỹ hay không mà lại ngây thơ đến thế. Thế là đối mặt với vẻ mặt vô tội của cô nàng Ám dạ nghiên cũng không có cách nào Hai người từ đó thân hơn Vì vậy ám dạ nghiên đột nhiên có một ý nghĩ Muốn có mấy ngốc ngách này Thành chị dâu của cô Dù sao bộ dạng ngây ngô đó của cô nàng Nếu không có người bên cạnh bảo vệ Chỉ sợ sẽ bị lừa bán đi mất Đúng lúc tô ra lại có ý định Liên hôn với ám dạ ra Cho nên mẹ cô lên bắt anh trai đi xem mắt Ám dạ ruột là người ôn nhu dịu dàng Tô khả đồng lại là một tiểu bạch thỏ ngủ ngốc Hám dạy nghiên nắm chắc anh trai cô sẽ đối xử tốt với bạn thân cô, chỉ là kế hoạch hoàn mỹ đến đâu cũng có sơ hở. Không ngờ người đến xem mắt không phải anh trai cô mà là tô lãnh diệt, và kết quả cuối cùng là tiểu bạch tô khả đồng lên bị sói xám tô lãnh diệt lửa đi. Đối với sự việc này, Hám dạy nghiên vô cùng thất vọng. Sau đó cô trực tiếp dẫn anh trai đi gặp bạn thân, hai người cho chuyện vui vẻ. Cô còn nghĩ là có chuyển biến, chỉ là không ngờ anh cô xem tô khả đồng như em gái mà đối đãi, còn tô khả đồng cũng xem anh như anh trai hai người sau ra còn giống anh em hơn là cô. Cho đến khi gặp gỡ Mạc Tử Yên, đám dạng nhìn mới kinh ngạc nhận ra, mọi chuyện có lẽ là do duyên phận Mạc Tử Yên không giống những người khác, một người như vậy mới xứng đáng đứng bên cạnh anh cô. Đúng rồi, không biết là ai bị bệnh vậy ạ. Gọi bác sĩ đến, tất nhiên là để khám bệnh. Hàn huyên một hồi giúp cuộc tạ cầm im mới vào vấn đề chính. À, suýt nữa thì cô quyền mất, đó là ruột, vị hôn thê. Bà chứ vì hôn thê bà con chưa kịp mở miệng đã bị lời nói của tạ Cẩm Y cắt ngang. Sao ruột à? Để cháu đi xem anh ấy. Gương mặt tạ Cẩm Y lộ vẻ lo lắng không thôi. Bất chấp lễ nghi chạy một mạch lên phòng quán dặn ruột, để lại Minh Tâm ngơ ngác chưa hoàn hồn. Ám dạ nhiên vốn định ngăn cản nhưng không kịp, chỉ có thể tức giận mở miệng. Mẹ, sao mẹ lại để cô ấy đến đây? Chẳng lẽ mẹ không biết cô ấy có tình ý với anh trai sao? Tạ Cẩm Y trước khi ra nước ngoài đã tỏ tình với anh trai cô, nhưng đã bị anh trai cô khéo náu từ chối. Vốn nghĩ sau bao nhiêu năm, cô ta đã từ bỏ ý định. Nhìn, nhìn về mặt lo lắng lúc nãy Rõ ràng là tình cảm càng thêm sâu sắc So với trước đây chỉ khó hơn chứ không kém Nếu không một thiên kim tiểu thư như cô ta Sao lại bất chấp để nhìn chạy lên phòng con trai người khác như thế Con này lộ ra bộ dạng Vì người mình yêu mà quên mất tất cả Mình tâm thầu dài Mẹ, mẹ có thể làm gì đây Đến thì cũng đến rồi Bất quá ruột cũng đã thử chối con bé rồi Đối với những lời của mẹ Ám dạ nghiên thật sự bị chọc tức chết Rốt cuộc cũng mở miệng nói một câu Như đòn giấm xét giáng xuống giữa trời mưa to Thành công khiến sắc mặt bà khẽ biến Chẳng lẽ mẹ quên mất chị Yên Nhi Còn đang ở trên phòng anh sao Tạ ôm tâm trạng vui vẻ đi gặp anh Năm năm Thời gian khiến con người thay đổi Cô cũng không còn là một cô gái ngây ngốc Đi phía sau anh Bởi vì cô biết được bước chân của anh Luôn tiến về phía trước Nếu cô tiếp tục đi phía sau sẽ bỏ lại Năm đó trước khi ra đi Cô đã dùng hết can đảm để bày tỏ với anh Thế nhưng, anh lại từ chối cô. Mặc dù trong lòng sớm đã biết rõ, nhưng trái tim cô vẫn nhịn không được mà đau đớn. Người hoàn hảo như anh, cô biết bản thân mình không xứng. Vì vậy, cô ôm tâm trạng thất tỉnh ra đi, chỉ mong một ngày bản thân có thể trở về. Khi đó cô đã xứng đáng đứng ở bên cạnh anh. Ám dạ ra không lớn, nhưng cũng không nhỏ. Xuyên qua rẽ hành lang không bóng người, đứng trước cánh cửa phòng bằng gỗ rắn chắc. Trong lòng ta cầm y hồi hộp không thôi. Dù sao cũng đã năm năm. Cô thay đổi không ít, cũng không biết là anh có thay đổi hay không. Cô đưa tay lên gõ cửa, tiếng gõ cửa phá vỡ sự im lặng vốn có của dễ hành lang. Là... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net